truyền phun thê nhưng bên hông đột nhiên ấm áp hoắc thiên kình biến bị động thành chủ động chính là một chiếc hôn chuồn chuồn lướt biến thành hắn dồn hết sức mà hôn lấy chiếc lưỡi linh hoạt nóng bỏng nhanh nhẹn bắt lấy chiếc lưỡi thơm của nàng trằn trọc mút lấy trong mũi thoang thoảng mùi long đảng hương khiến út noãn tâm hoảng hốt nàng vô thức muốn đẩy hắn ra lại bị hắn ôm chặt hơn đủ rồi vẻ kinh ngạc trong mắt tả lăng thần đã chuyển thành phẫn nộ cùng đau thương anh tiến lên kéo út noãn tâm ra lập tức Hoác Thiên Kình cũng nhanh chóng bắt lấy cánh tay kia của Úc Noãn Tâm, Noãn Tâm, em phải đi theo anh, tả lăng thần kéo tay trái của Úc Noãn Tâm, ánh mắt sắc bén, lời nói kiên định, tức, cười, Úc Noãn Tâm đã sớm là người của tôi, bây giờ cậu mới đến mang đi, còn kịp sao chứ, Hoác Thiên Kình cũng không có ý buông tay, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ chế nhạo, ánh mắt sớm đã tràn đầy vẻ lạnh lẽo, Úc Noãn Tâm bị kẹt giữa hai người đàn ông, bị bọn họ lôi kéo khổ không nói nổi.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 Loại người như anh sớm muộn gì cũng gặp phải báo ứng. Động tác của hắn đột nhiên dựng lại, trong nháy mắt, trong phòng đông lại thành một tầng băng lạnh lẽo. Gân xanh giận dữ trên mu bàn tay của Hoắc Thiên Kình hoàn toàn nổi hết lên, đôi mắt vốn màu đen đã trở nên đỏ như máu, hoàn toàn là mùi vị của máu. Sau đó, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, hung hăng giờ nắm đấm lên, hướng về phía Úc noãn Tâm. Hắn giống như Ma Vương, có khả năng tuyên án sống chết của Tử Thần, toàn thân tỏa ra lửa giận cùng giá lạnh. Úc Noãn Tâm nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị nhận một đấm của hắn, đánh chết nàng cũng tốt, như vậy nàng sẽ không phải tiếp tục làm con rối cho hắn giật dây nữa. Nắm đấm mang theo một trận gió lạnh, xẹt qua bên tai nàng, rầm, nắm đấm của hắn khi sắp đánh tới nơi thì lại đổi hướng. Hung hăng đánh vào dàn hoa thủy tinh cách mặt Úc Noãn Tâm chỉ có mấy CM, ngay sau đó bỏ ra ngoài, một lúc lâu sau, không có tiếng động, Úc Noãn Tâm mở mắt, không thể tin mà nhìn dàn hoa sớm đã tan tành thành từng mảnh bên cạnh. Trên đó còn dính đầy máu tươi, hắn không ngờ lại không đấm một đấm đó lên người mình sao. Rầm, một tiếng động vang lên, một cái chìa khóa điện tử tinh xảo rơi xuống bên cạnh nàng. hoắc thiên kình đi tới trước mặt nàng lần nữa, sắc mặt giận dữ vừa rồi đã chuyển thành vẻ hờ hững vốn có như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, bàn tay đang cài nút áo sơ mi của hắn đang chảy máu, lòng út noãn tâm không hiểu sao lại có chút đau đớn. Đây là chìa khóa của biệt thự Lâm Hải, thu thập đồ đạc của em rồi theo tôi đến đó. Hắn... Mặc quần áo xong, không chút quan tâm bàn tay đang chảy máu, đi tới cửa, xoay người lạnh giọng nói, tối mai, sau khi tôi đi làm về nếu không nhìn thấy em trong biệt thự thì đừng trách tôi không khách khí, râm, cửa phòng bị đóng lại lần thứ hai, cơ thể của Úc Noãn tâm run rẩy một chút, tất cả kiên cường trong nháy mắt đều biến thành hư ảo, sụi lơ trên ghế sofa, khúc nghe thường hoa lệ, âm nhạc như nước, đây là một buổi tiệc của các doanh nghiệp đứng đầu, Những người tới đều là doanh nhân quyền quý, út noãn tâm im lặng ngồi bên cạnh Hoắc Thiên Kình, ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững, thấy chén rượu của hắn đã cạn, liền nhanh như người máy rót đầy cho hắn, bàn tay hắn khẽ vuốt ve đầu nàng, như là rất hài lòng khi thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, rồi tiếp tục quay sang trò chuyện vui vẻ với những thương nhân khác, Hoắc Tiên Sinh, nghe nói lúc trước tả thị gặp vấn đề, giá cổ phiếu giảm mạnh, may mà có ngài giúp đỡ, hoặc thì cùng tả thị không phải vẫn luôn như nước với lửa sao. Chúng tôi đều nghĩ rằng Hoác Tiên Sinh sẽ mượn cơ hội này để đánh phá Một vị tổng tài nâng ly rượu cạn ly với Hoác Thiên Kình Nghi hoặc hỏi lời của hắn làm ngón tay út noãn tâm hơi run rẩy một chút Đôi mắt hẹp dài của Hoác Thiên Kình ra vẻ không để ý mà đảo qua vẻ khẩn trương của út noãn tâm Hấp một ngụm rượu rồi nói Tuy nói thương trường như chiến trường Nhưng con người đôi khi cũng không cần làm quá tuyệt tình Cổ phiếu rớt giá thê thảm là chuyện thường gặp Có thể giúp được thì giúp lời của hắn khiến cho đông đảo thương nhân đều gật đầu tán thành út noãn tâm hận không thể đem ly rượu tạc thẳng vào mặt hoác thiên kình hôm nay rốt cuộc nàng đã biết thế nào là nói dối không chớp mắt hoác tiên sinh tôi thấy ngài buông tha tả thị thì cũng có thu hoạch khác người đẹp bên cạnh ngài không phải là vợ chưa cưới của tổng giám đốc tả thị hay sao sẽ không bị ngài một người khác mang vẻ tươi cười ám muội không ngoan nói một câu hoác thiên kình cười mà không đáp chỉ nhàn nhã uống rượu út noãn tâm cảm thấy nhục nhã Nhạy cảm mà cảm nhận được ánh mắt khinh thường từ đối diện, nàng vô ý thức nhìn lại, phát hiện thì ra ngồi bên cạnh thương nhân đối diện chính là ca hậu nổi tiếng Phỉ Tì Mạng. Không khỏi ngẫn người ra, từ lúc bước vào bữa tiệc này, nàng cũng không hề để ý đến người khác. Ha ha, bữa tiệc tối nay ngày thật là náo nhiệt, Úc Tiểu Thư là ngôi sao mới của giới điện ảnh, mà bên người tôi là ca hậu nổi tiếng. Phỉ tỳ Mạng, đi kính hoắc tiên sinh một chén rượu, nếu cô có thể làm hoắc tiên sinh vui vẻ. Chủ nhân của đĩa nhạc vàng năm nay không ai ngoài cô. Một vị thương nhân tuổi trung niên nói không chút che giấu, Hoác Thiên Kình là khách hàng lớn của hắn. Lúc đầu hắn mời phỉ tỳ mạng đến đây chỉ để tăng thêm mặt mũi, nhưng sau khi thấy Hoác Thiên Kình dẫn theo Úc Noãn Tâm đến thì trong lòng bắt đầu tính toán. Tin đồng hắn luôn cùng các ngôi sao nữ của giới giải trí có quan hệ thân mật cũng không giả. Lúc đầu là ngu ngọc, hiện tại là Úc Noãn Tâm. Nói vậy hắn quả là có khẩu vị này. Vì vậy liền chủ động nình hót hắn, cúc noãn tâm hơi giật mình sửng sốt một chút, nhìn phỉ tì mạng mà, phỉ tì mạng lại, hừ, mà đứng dậy, kiêu ngạo mà nhìn thương nhân trung niên đó, vẻ mặt chán ghét mà nói rằng, Vạn tiên sinh, tôi nể mặt ngài và người quản lý có chút giao tình nên mới chịu đáp ứng cùng ngài tham dự buổi tiệc này, tôi sẽ không hầu rượu người đàn ông nào khác. Lời của nàng khiến tất cả mọi người đang ngồi đó có chút sửng sốt, nhất là người yêu cầu nàng hầu rượu, vạn tiên sinh. Càng xấu hổ và tức giận, trái lại Hoắc Thiên Kình có chút hứng thú mà nhìn nàng một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía Úc Noãn Tâm, thấp giọng cười, cá tính của hai người cũng có điểm giống nhau. Úc Noãn Tâm không nói gì, chỉ lo lắng nhìn phỉ tì mạng. Nghe nói từ sau khi trên mạng tung ra ảnh chụp nàng và một gã con nhà giàu, nàng liền từ chối tham gia bất kỳ trường hợp thương nghiệp nào, cũng không làm bất kỳ hoạt động xã giao nào. Có lẽ với cá tính như vậy, ngược lại khiến càng nhiều phú gia chạy theo như việc có điều dưới tình huống của hôm nay. Nàng làm như vậy thật là không lý trí, quả nhiên, suy nghĩ trong đầu nàng chưa nghĩ xong liền nghe được tiếng một cái tác mạnh mẽ vang lên, chỉ thấy vạn tiên sinh đứng dậy, bàn tay to lớn mập mạp tác vào mặt phỉ tì mạng một cái, vẻ mặt vô cùng tức giận, âm thanh không lớn, nhưng lộ ra mệnh lệnh không thể chối từ, cô giả bộ thanh cao cái gì, đừng cho là tôi không biết ngôi sao các cô, bề ngoài mỗi người đều giả bộ rất thanh cao, trên giường chẳng phải là đều một dâm phụ sao, bảo cô hầu rượu là uất ức lắm sao, cô không muốn uống sao. Được, chỉ thấy hắn vừa nói vừa cầm bình rượu mạnh rót ào ào vào một cái ly lớn rồi nói Cô uống hết ly rượu này cho tôi, sau đó xin lỗi Hoắc tiên sinh thì tôi sẽ không truy cứu việc này nữa Bằng không tôi sẽ cho cô không chịu nổi Trên gương mặt vốn trắng nõn của phỉ tì mạng xuất hiện năm dấu tay đỏ hồng đáy mắt cố nén không cho nước mắt chảy xuống Mỗi người đàn ông trong bữa tiệc đều có vẻ đang xem kịch vui Còn Hoắc thiên kình thì lại như không hề phát sinh chuyện gì dường như không có việc gì mà uống rượu, tim út ngoãn tâm cũng muốn nhảy vọt tới cổ họng. nàng nhìn phỉ tỳ mạng, lại nhìn ly rượu to kia, đó là rượu rất mạnh, một cô gái sao có thể chịu được? chắc vạn tiên sinh kia cũng là thẹn quá thành giận, dù sao là muốn lấy lòng hoắc thiên kình, không ngờ tới người đàn bà mà mình dẫn đến lại không giữ mặt mũi cho mình, còn không uống, muốn tôi đút cô sao? nếu cô không uống ly rượu này, không đi hầu hạ hoắc tiên sinh một chút, tôi sẽ khiến cô chịu không nổi. còn muốn ở trong giới giải trí này hay không vạn tiên sinh thấy hoác thiên kình không có phản ứng gì càng đem tức giận trút lên người cô gái bên cạnh đáy mắt phỉ tì mạng hiện lên một tia bất khuất nhưng nhanh chóng bị cô ta dìm xuống cô cầm lấy ly rượu út noãn tâm thấy rõ ràng tay cô ta đang run rẩy mùi rượu cây nồng làm cô nhíu chặt lông mày lại cô nhắm mắt lại vừa muốn uống thì chờ một chút rốt cuộc út noãn tâm không nhìn được mà mở miệng đứng dậy ánh mắt lo lắng nhìn phỉ tỳ mạng Hoắc thiên kình liền có phản ứng Hắn buông ly rượu, ngẩng đầu nhìn Úc Noãn Tâm, tay phỉ tì mạng đang cầm ly rượu dừng giữa không trung. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy út Noãn Tâm bước nhanh lên phía trước, đoạt lấy ly rượu trong tay phỉ tì mạng. Đối mặt với vạn tiên sinh cười tươi như hoa, ánh mắt vạn tiên sinh sáng lên. Vạn tiên sinh, phỉ tì mạng là tiền bối của tôi, hôm nay thân thể cô ấy không khỏe cho nên mới chống đối. Xin vạn tiên sinh đừng lấy làm phiền lòng, nụ. Cười của nàng đúng là mê người. Dĩ nhiên vạn tiên sinh lập tức liền sững sờ hoắc thiên kình không vui mà nhíu chặt mày lại Úc noãn tâm liếc mắt nhìn phỉ tì mạng một cái Cầm lấy một cái ly nhỏ Từ ly rượu lớn rót ra một ít rượu Đối mặt vạn tiên sinh Nhẹ giọng nói vạn tiên sinh hoắc tiên sinh luôn là người có tấm lòng rộng mở Ngài ấy sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt này đâu Ngược lại vạn tiên sinh không nên vì chuyện này mà chọc giận thân thể Dù sao xí nghiệp nhà họ vạn cũng cần ngài chèo chống Không phải sao Như vậy đi. ly rượu này coi như tôi thay tiền bối phỉ tìm mạng tạ tội nếu vạn tiên sinh có thể tha thứ thì liền uống ly rượu này được không vạn tiên sinh quả thực bị nụ cười của Úc noãn tâm mê hoặc đến thất điên bác đảo lập tức cầm lấy ly rượu trên bàn cụng ly với nàng nói vẫn là út tiểu thư làm người ta yêu mến thế này mới phải chứ nói đến đây hắn vô thức nhìn về phía hoác thiên kình thấy sắc mặt hắn tựa hồ trở nên có chút khó coi lập tức sửa lời nói út tiểu thư kín rượu khiến tôi vừa mừng vừa lo dù sao cũng là người bên cạnh Hoắc tiên sinh mà hắn thực sự không dám đụng đến nàng trước kia Hoắc thiên kình là người vẫn luôn coi đàn bà như quần áo cho dù là ngu ngọc lúc trước chỉ cần trong buổi tiệc có người thèm muốn hắn cũng rất hào phóng kêu ngu ngọc tiến lên hầu rượu thậm chí là hầu ngủ nhưng hôm nay cô gái này chỉ mới tiến lên kín rượu tại sao sắc mặt Hoắc thiên kình lại khó coi như vậy chứ Hoắc tiên sinh ngài xem ly rượu này đưa cho tôi không đợi hắn nói xong Hoắc thiên kình liền mở miệng cắt lời hắn Tất cả mọi người đều hồi hộp, út noãn tâm ngẩn cả người, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hoắc Thiên Kình, chỉ thấy hắn hơi không người đứng lên, đi tới trước mặt nàng, lấy ly rượu nàng đang cầm trong tay, tay kia thuận thế đưa lên eo nàng, ông nàng vào lòng, đàn bà thường thích cáu kỉnh, làm mấy chuyện nhỏ nhặt là rất bình thường, có gì mà phải tức giận, cạn ly, chỉ thấy Hoắc Thiên Kình nhếch miệng cười, cái ly khẽ chạm vào ly của vạn tiên sinh, ngửa đầu, uống một hơi cạn xạ mọi người đều cả kinh, phỉ tì mạng trận to mắt. Mà vạn tiên sinh cũng sửng sốt đến nỗi quên cả hành động Ngay cả út noãn tâm cũng vô cùng ngạc nhiên Bạn đang đọc truyện tại truyền phun v... v... v... truyền phun Sau khi Hoắc thiên kình một hơi uống cạn Thấy vạn tiên sinh vẫn dơ ly rượu lên không nhúc nhích Cười lạnh một tiếng nói Thế nào, vạn tổng Không cho Hoắc mổ chút mặt mũi sao Lẽ nào vẫn không cam tâm vì chưa cùng út tiểu thư nâng ly Nói xong, bàn tay di chuyển Trực tiếp đặt trên vai út noãn tâm Vạn tiên sinh lập tức có phản ứng vội vã cầm ly rượu uống hết, cười nói, "Đâu phải, đâu phải, Hoắc Thiên Sinh chủ động kín rượu là vinh hạnh của tôi, Vạn Tiên Sinh quá khách sáo, cô gái này của tôi sức khỏe không tốt lắm, uống xong ly rượu mạnh của Vạn Tiên Sinh là tương đương với giáng tiếp hại tôi, hiểu không?" Lời của Hoắc Thiên Kình có chút ám muội trong buổi tiệc, mọi người đầu tiên là sững sốt, sau đó đều cười to, mỗi người đều hiểu rõ ràng hàm ý ở trong đó, có điều bọn họ không ngờ Hoắc Thiên Kình sẽ ra tay bảo vệ một người đàn bà. Còn thay cô ta kính rượu, vạn tiên sinh cũng hiểu rõ, vội và cười nói, đương nhiên, đương nhiên, Úc Tiểu Thư không chỉ rất xinh đẹp mà xem ra cũng rất biết cách làm cho hoắc tiên sinh vui vẻ. Phỉ tì mạng, cô là tiền bối của Úc Tiểu Thư, thế nào mà không học được chiêu này chứ, sắc mặt phỉ tì mạng trở nên tái nhật là thương, hoắc Tiên sinh, tuy nói rằng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng miệt mài quá độ sẽ khiến người đẹp trong lòng ngài chịu không nổi. Một thương nhân trong đó cười nói, hoắc Thiên kình cười ha ha, cái miệng của ngài phải bị phạt rượu thôi. Tình cảnh xấu hổ vừa rồi hoàn toàn không thấy nữa, mặt Úc Noãn Tâm sớm đã vừa hồng vừa trắng. Nàng nhẹ giọng nói, xin lỗi, tôi muốn đi toilet. Nói xong, liền thoát khỏi lòng hoắc Thiên kình, bỏ đi thật nhanh. Tấm gương trong toilet phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Úc Noãn Tâm, vẻ quyến rũ phong tình vừa rồi đã biến mất. Thay vào đó là vẻ mệt mỏi vô cùng trong mắt nàng, vòi nước chảy ao ào rất lạnh. Nhưng không lạnh bằng đáy lòng út noãn tâm Trường hợp như thế này Những người được gọi là thanh lịch kia lại đang chơi loại trò chơi tẻ nhạc này Sao nàng lại không hiểu ý tứ trong lời nói của họ Đêm nay có mấy người không biết nàng chỉ là một món đồ chơi mà Hoác Thiên kình dùng để phát tiết Đã như vậy Sao hắn còn giả mù sa mưa mà thay nàng uống rượu Xem ra đúng là sợ nàng uống say thì không thể hầu hạ hắn đây Bọt nước vỗ vào trên mặt nàng Ít nhiều cũng làm lòng nàng dễ chịu hơn một chút Cửa toilet mở ra Vì sao lại giúp tôi một giọng nữ trong trẻo vang lên trong gương phản chiếu dung màu xinh đẹp của phỉ tì mạng cô ta nhìn chầm chầm vào bóng lưng của út noãn tâm ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc đóng vòi nước lại út noãn tâm đứng thẳng lên không lập tức xoay người mà tao nhã lấy khăn mặt từ người phục vụ nhẹ nhàng lau những giọt nước trên mặt nhẹ giọng nói phiền cô đi ra ngoài một chút nữ phục vụ tiếp nhận khăn mặt lễ phép hạ thấp người đi ra ngoài cô căn bản là không cần giúp tôi phỉ tì mạng đi lên phía trước lạnh lùng mà nói, cúc nõn tâm xoay người, đôi mắt đẹp nhìn nàng, mang theo kiên định cùng bình tĩnh, đương nhiên là cần phải giúp chúng ta cùng là một loại người, phí tì mạng nao nao, lập tức đấy mắt nổi lên vẽ xem thường cùng phiền chán, thực sự là buồn cười. sao tôi và cô là cùng một loại người được? cô chẳng qua chỉ là một người đàn bà phải bám vào đàn ông mới có thể sống được mà thôi. nhìn bộ dạng nhu thuận của cô trước mặt hoắc thiên kình ban nãy, thật sự làm đàn bà chúng tôi mất mặt, cam tâm vì tiền mà làm đồ chơi cho đàn ông. trong chốc lát đáy mắt út noãn tâm có chút ảm đạm nhưng bên môi lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt cô vẫn khát vọng hoắc thiên kình cái gì cô nói cái gì vẻ mặt phỉ tì mạng vô cùng xấu hổ giống như là bị người ta lột trần cô đừng nói bậy có phải tôi đang nói bậy hay không chỉ có cô là hiểu rõ nhất ánh mắt út noãn tâm lộ vẻ bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi rõ ràng là tha thiết hắn nhưng lại muốn giả làm thuộc nữ lẽ nào cô cho rằng người như hoắc thiên kình có thể vì một người đàn bà mà cúi người Ba quỳ chính lạy cô hay sao? Cách làm này không thích hợp để lấy lòng đại gia. Ngược lại sẽ đem lại phiền phức cho chính mình. Không phải sao? Vẻ mặt phỉ tị mạng cứng đờ. Tôi nghĩ còn không đến phiên người mới như cô giáo huấn tôi. Cho dù tôi khát vọng hắn thì thế nào? Ít nhất tôi sẽ không đê tiện như cô. Ít nhất tôi còn có tôn nghiêm hơn cô. Ngày hôm nay sở dĩ cô ta đến đây. Nguyên nhân lớn nhất là vì hoác thiên kình. Từ lúc ngu ngọc ông Tây hoác thiên kình đi qua trước mặt cô thì lòng của cô cũng không thể nào quay về bút noãn tâm nghe xong. Quay người lại, trong gương lộ ra gương mặt cười khổ của nàng, nàng lấy hộp phấn ra, nhẹ nhàng trang điểm một chút sau đó nói, cô đã là tiền bối, nên biết đôi khi tôn nghiêm là vô dụng, nhất là với hiện thực trước mắt, nàng cũng rất muốn bảo vệ tôn nghiêm, nhưng chẳng phải cũng đành thuận theo mà tiến vào biệt thự Lâm Hải, hàng đêm hầu hạ người đàn ông đó sao, út noãn tâm, tôi càng ngày càng xem thường cô, tùy cô, nếu đã là tiền bối cứng cỏi và tôn nghiêm như vậy thì không cần dùng ánh mắt phẫn hận đó nhìn tôi. Bọn họ làm nhục cô, mà tôi giúp cô, cô nên cảm tạ tôi mới đúng. Cuộc chơi này không diễn ra theo phương thức của cô quả thật có chút đáng tiếc. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, Hoắc Thiên Kình là người thế nào tôi hiểu rõ nhất. Sao hắn có thể khuất phục bởi vẻ cao ngạo của cô, giống như nam chính si tịnh trong tiểu thuyết mà khổ cực theo đuổi cô được. Hắn được gọi là một người đào hoa, vậy chứng minh hắn căn bản không cho rằng đào hoa là một tội lỗi hay khuyết điểm, nên dĩ nhiên cũng sẽ không vì một người đàn bà mà thay đổi. Cô nên cảm thấy may mắn vì không giống như tôi Bất chấp sỉ nhục mà làm một món đồ chơi của hắn Cô, phỉ tì mạng nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương Ánh mắt lãnh đạm như nước trong Tự nhiên cũng bị nàng nói đến á khẩu Không trả lời được Trang điểm một chút Bên ngoài còn có một vài phóng viên đang đợi đó Nàng đem hộp phấn trong tay giơ lên Cô biết tôi sẽ không cảm tạ cô Ánh mắt phỉ tì mạng xẹt qua một chút tình cảm khác thường Ngữ khí đã buông lỏng hơn rất nhiều Cái tôi muốn không phải là lời cảm ơn của cô Úc Noãn Tâm Thản nhiên nói, đàn bà tiến vào làng giải trí vốn là một chuyện rất vất vả, nếu không biết giúp đỡ lẫn nhau, chỉ biết thua càng thảm hại. Phỉ tì mạng sau khi nghe vậy, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy một chút, cô ta không nói gì, chỉ nhìn Úc Noãn Tâm một lát, cô thật sự cho là Hoắc thiên kình sẽ không vì đàn bà mà thay đổi sao? Anh ta luôn coi đàn bà như quần áo, phỉ tì mạng nhíu mày, trước khi cô đến đây có lên mạng không? Úc Noãn Tâm sửng sốt, sao nàng có thể có thời gian lên mạng? Hoắc Thiên Kình cùng Phương Nhan đã hủy bỏ hôn ước, Phỉ Tì Mạng nhìn nàng, nói rõ ràng từng chữ, trong mắt Úc Noãn Tâm có chút nghi hoặc, lập tức khôi phục lãnh đạm, tôi không biết chuyện này, tại sao có thể như vậy? Có lẽ, giọng nói của Phỉ Tì Mạng mang theo một chút suy xét, Hoắc Tiên Sinh đang thay đổi, là cô không có phát giác mà thôi, tôi không rõ ý tứ của cô, Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng nhíu mày một cái, Phỉ Tì Mạng cười khổ, khẽ lắc đầu, mang hộp phấn trả lại cho Úc Noãn Tâm, sâu xa mà nói một câu, tôi không biết nên hình dung thế nào mới tốt chỉ có thể nói cô vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu may mắn nói xong xoay người đi tới cạnh cửa ánh mắt phức tạp nói thêm một câu còn nữa cẩn thận tai tiếng của cô đừng đi theo vết xe đổ của tôi mở cửa ra cô ta liền đi khỏi ở buổi yến tiệc cô nhìn thấy rất rõ ràng trong nháy mắt khi hoác thiên kình đứng dậy cản rượu cho út noãn tâm cô nhạy cảm nhận thấy trong mắt hắn lướt qua chân tình trong toilet út noãn tâm ngẩn người đứng đó nửa ngày sau Tráng vẫn nhíu chặt, út noãn tâm tin tưởng lời của phỉ tì mạng tuyệt đối không phải là nói chơi. Quả nhiên, khi Hoắc Thiên Kình ông eo nàng cùng ra khỏi phòng khách chờ xe thì tất cả các phóng viên đang vây quanh cửa ung ùn kéo tới như nước lũ. Nếu như không có vệ sĩ đúng lúc tiến lên ngăn cản thì nàng đã bị người ta giẫm chết. Hoắc Tiên Sinh, nghe nói ngài cùng Phương Nhan Tiểu Thư đã hủy bỏ hôn ước. Xin hỏi có đúng hay không? Đúng vậy, Hoắc Tiên Sinh, Phương Nhan Tiểu Thư giải thích với truyền thông đây chỉ là tin đồn nhảm. Xin hỏi tin tức này là thật hay giả? Các phóng viên đều đặt câu hỏi, thậm chí đã có camera dơ lên, lại bị một người vệ sĩ trong đó nhanh chóng đoạt lấy. Trong lúc nhất thời, hiện trường không ngừng hỗn loạn, bọn vệ sĩ thấy tình hình trở nên khó có thể khống chế, đều tiến lên ngăn cản đám phóng viên không ngừng tiến lên, thậm chí bảo vệ của nhà hàng cũng chạy đến hỗ trợ. hoắc tiên sinh, xin mời ngài trả lời một chút, hoắc Tiên sinh, tin đồn là thật hay giả? Xin ngài đáp lại một chút. Các phóng viên mồm năm miệng 10 mà đặt câu hỏi, bộ dáng phải đào đến gốc rễ của vấn đề, rất có, tinh thần trách nhiệm của người làm báo, út noãn tâm vô thức nhìn người đàn ông vẫn đang cau mày bên cạnh mình, ánh mắt trong trẻo lờ mờ nổi lên nghi hoặc, nàng tự nhiên phát hiện, thì ra chính mình cũng có chút quan tâm đến tin tức này, nếu như tin tức này là thật, như vậy làm cho nàng khó hiểu, không phải hắn và Phương Nhan đều yêu nhau sao, cho dù trước đây Phương Nhan với Lăng Thần có quan hệ yêu đương nhưng từ trong ánh mắt của Phương Nhan, Nàng không khó nhìn ra cô gái kia rất yêu rất yêu Hoác Thiên Kình Hoác Thiên Kình dường như không ngờ tới sẽ xảy ra tình huống có ký giả vây đến. Tiện đạt quay đầu nhìn vệ sĩ Kiêu ở phía sau. Sao tin tức này lại lọt ra ngoài? Kiêu là vệ sĩ theo bên người Hoác Thiên Kình gần 10 năm, xuất thân từ tổ chức mafia lớn nhất Đông Nam Á. Vóc người hắn to lớn trắng chắc, một thân âu phục màu đen càng lộ ra vẻ già dặn chín chắn của hắn. Trên mặt hắn có khí chất, không chút biểu cảm, đặc thù mà vệ sĩ nên có. Nhưng lại không khó nhìn ra khí phách nam tử Hiện nay hắn ngoại trừ hàng ngày bảo hộ an nguy của Hoác Thiên Kình Huấn luyện kỹ năng cho vệ sĩ ra Thì còn đảm đương vị trí không thể thiếu trong tập đoàn thương nghiệp Hoác Thị Hoác Tiên Sinh Tin tức dường như được công bố rất đột ngột hẳn là có người cố ý làm như vậy Bằng không, bộ phận kiểm soát truyền thông của chúng ta không thể không có chút động tĩnh nào Hoác Thiên Kình cau mày suy tư Vẻ không vui trong đáy mắt lộ ra rất rõ ràng Hắn vẫn luôn là người thích thao túng, khống chế mọi thứ đương nhiên sẽ không thích xảy ra tình huống bất ngờ này đến lúc này trong lòng út noãn tâm dĩ nhiên có chút buồn cười không ngờ tới hoác thiên kình cũng sẽ có ngày hôm nay bị người khác hỏi đến mức á khẩu không trả lời được dường như nhìn thấy bên môi nàng có chút hả hê đáy mắt hoác thiên kình đầu tiên là có chút bất mãn sau đó lại thấy buồn cười hắn hắn giọng nhìn về phía phóng viên các phóng viên là những người nhạy bén biết bao tình cảnh vốn đang hỗn loạn trong nháy mắt bỗng trở nên yên ắng là thường như thủy triều rút xuống Một chút âm thanh cũng không có, bọn họ đang khẩn trương chờ Hoác Thiên Kình mở miệng làm sáng tỏ. Về hôn ước giữa tôi và nhan tiểu thư, Hoác Thiên Kình không nhanh không chậm cất tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn út ngoãn tâm, rồi nhìn đám phóng viên không khí nhất thời khẩn trương, dường như tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, đã hủy bỏ. Hắn trầm giọng tuyên bố, ngữ điều bình thường giống như đang kể một chuyện rất bình thường, nói cách khác, đám cưới thương mại giữa Hoác gia và phương gia chính thức hủy bỏ. Noãn tâm quay đầu về phía hắn, nhìn ý cười như có như không bên môi hắn, đẩy lòng lại thấy có chút lạnh lẽo, theo lời hắn thốt ra thì không khí đột nhiên sôi nổi hẳn lên. Các phóng viên đầu tiên là kinh ngạc sau đó là chen lấn xô đẩy, Hoắc tiên sinh, kêu tiếng lên, trên mặt nổi lên vẻ nghi hoặc, Hoắc tiên sinh làm sao vậy, loại hành vi như ngày hôm nay thực không phải là tác phong của hắn, hủy bỏ hôn ước, chuyện lớn như vậy sao có thể tùy tiện làm sáng tỏ với đám phóng viên, Hoắc thiên kình hơi giơ tay. chẳng đứng sự nghi hoặc của kiêu lại, hoắc tiên sinh, lời của phương nhan tiểu thư và ngài hoàn toàn không giống nhau, xin hỏi đây là có chuyện gì? đúng vậy, phương nhan tiểu thư phủ nhận hủy bỏ hôn ước, có phải hai vị còn chưa thống nhất hay không? đúng vậy, hoắc tiên sinh, xin hỏi là ai chủ động hủy bỏ hôn ước? là ngài hay là phương tiểu thư? một loạt câu hỏi ác liệt lại bắt đầu, mà khó có khi hoắc thiên kình phối hợp như vậy, hắn nhẹ nhàng cười nói, kết hôn là việc đại sự của đời người. Đương nhiên là phải chọn người thích hợp nhất Hôn ước bị hủy bỏ là do phía Phương Nhan Tiểu Thư chủ động đưa ra Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy Hiện trường lại ồ lên hoắc tiên sinh Nếu thật sự là do Phương Nhan Tiểu Thư đưa ra Như vậy tại sao Phương Nhan Tiểu Thư còn phủ nhận Đúng vậy Điều này thật không hiểu được Có gì mà không hiểu được Lòng già của Phương Nhan Tiểu Thư luôn rất lương thiện Cô ấy chủ động đưa ra hủy hôn đã khiến cô ý cảm thấy ấy nấy rồi Lẽ nào lại muốn tuyên bố trắng trợn trước giới truyền thông sao không làm vợ chồng thì không thể tiếp tục làm bạn bè sao phương nhan tiểu thư chỉ qua chẳng là muốn giữ chút thể diện cho hoác mổ mà thôi hắn trả lời phóng viên không chê vào đâu được chỉ có một người không tin đó chính là người bên cạnh hắn bút nhoãn tâm nàng vô ý nhìn hắn thấy hắn hơi cong môi lên trả lời không khéo sắc sảo không khỏi thầm ca ngợi người đàn ông này quả nhiên không phải người bình thường có thể trợn mắt nói dối lừa gạt tất cả mọi người phương nhan thương hắn như vậy sao có thể chủ động đưa ra lời hủy hôn nói vậy là do hắn chủ động đưa ra nhưng trước mặt giới truyền thông lại chủ động mở miệng bảo vệ danh dự cho phương nhan thật biết cách đối nhân xử thế chẳng lẽ còn muốn cho phương nhan cảm kích hắn đến chảy nước mắt thật là đê tiện hoặc tiên sinh phương nhan tiểu thư hủy hôn có phải là do ngài và út tiểu thư bên cạnh đi lại quá gần gũi hay không nghe đồn út tiểu thư là vị hôn thê của tổng tài tả thị lăng thần tiên sinh bây giờ sao lại cùng ngài tham dự yến tiệc thế này mọi người đều biết út tiểu thư là nghệ sĩ được hoan nghênh nhất năm nay Nghe nói Hoắc tiên sinh không tiếc số tiền lớn đầu tư vào phim nhựa và quảng cáo Mục đích chính là trải thảm đỏ cho Úc Tiểu Thư Xin hỏi có đúng hay không? Theo chúng tôi được biết, Úc Tiểu Thư từ khi khởi nghiệp cho tới nay vẫn chưa có tiếng tâm gì Cho đến năm nay cô mới nhờ vào đề tài này mà đi lên Có tin đồn là cô có quan hệ với nhiều thương nhân, chính khách nổi tiếng Xin hỏi Úc Tiểu Thư có lời giải đáp thế nào về vấn đề này? Trọng tâm câu chuyện càng ác liệt Từ chuyện Hoắc Thiên Kình và Phương Nhan hủy hôn đến chuyện Hoắc Thiên Kình bao dưỡng Úc Noãn Tâm, lại đến Úc Noãn Tâm cùng lúc có quan hệ với nhiều doanh nhân, nhiều vô số kể, trong lúc nhất thời khiến Úc Noãn Tâm ngây ngẩn cả người, thành thật xin lỗi, loại câu hỏi thế này Hoắc Thiên Sinh và Úc Tiểu Thư đều sẽ không trả lời, làm phiền mọi người nhường đường một chút, kiêu không khó nhận thấy Hoắc Thiên Kình đã không kiên nhẫn, lập tức bước lên phía trước, trầm giọng nói, một chiếc xe màu đen cao cấp chậm rãi dừng lại, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ Hoắc Thiên Kình cùng Úc Noãn Tâm tiến về phía xe, hoàn toàn không để ý đến đám phóng viên nháo nhào chen lấn, nhưng đúng lúc này, Úc Tiểu Thư, cô sẽ làm thế nào với việc ảnh khỏa thân của mình bị tung lên mạng? Một phóng viên cao giọng hỏi khiến mọi người đều khiếp sợ, hiện trường ầm ĩ lại yên ắng trở lại, Úc Noãn Tâm giật mình dừng bước, ngay cả Hoắc Thiên Kình cũng dừng lại, "Úc Tiểu Thư, lẽ nào cô không biết ảnh nóng của mình đã bị tung lên mạng sao? Tôi nghĩ hiện nay rất nhiều báo đài đều tranh nhau đưa tin này." Đối với việc này cô không ra mặt giải thích một chút sao Người phóng viên thấy út noãn tâm dừng bước Trên mặt nở ra nụ cười mãn nguyện Hứng thú của các phóng viên khác trong nháy mắt cũng hăng hái theo Út noãn tâm giật mình ngây ngẩn người Trong lúc nhất thời không hiểu lời của phóng viên kia ảnh nóng gì Sao nàng lại có thể có ảnh nóng Chẳng lẽ là nàng đột nhiên quay sang nhìn Hoác Thiên Kình bên cạnh Ảnh nóng và đĩa CD nóng duy nhất của nàng đều là do Hoác Thiên Kình làm ra Hắn đem những thứ này đưa cho truyền thông sao Sao có thể? Rõ ràng hắn đáp ứng nàng rồi mà, sao hắn có thể lật lọng được, Hoắc Thiên Kình không khó phát hiện ánh mắt chất vấn của nàng, không nói lời nào, vẫn bước tiến lên, gương mặt anh Tuấn mà lạnh lùng của hắn được bao phủ bởi quần sáng như ẩn như hiện, đường nét gốc cạnh sát xảo lộ ra khí thế mãnh liệt khiến người ta phải run sợ, đám người hỗn loạn chủ động tránh đường, các phóng viên đều im lặng như ve sầu mùa đông, ngay cả phóng viên vừa tung ra câu hỏi cũng bị hơi thở nguy hiểm của hắn làm cho khiếp sợ, sợ đến mức liên tục lui lại phía sau vài bước phía sau hắn tiếng hít thở dồn dập khẩn trương của các phóng viên như thủy triều dâng lên hạ xuống đem lời anh vừa nói lặp lại lần nữa âm thanh trầm thấp khác hẳn vẻ bình thản vừa rồi đôi mắt ưng nguy hiểm nhíu lại nhìn chằm chằm vào vẻ mặt cực kỳ khẩn trương của phóng viên kia chuyện này Hoắc tiên sinh vừa rồi tôi cũng không có nói bừa tin tức cũng vừa mới truyền đến các vị không biết cũng là bình thường thôi tôi đã lấy đến một ít tư liệu trời ạ Hoắc Thiên Kình này được xưng là vua sát nhân trong giới tài chính. Ngày hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ vẽ uy nghiêm của hắn thôi cũng đã đủ khiến cho kẻ khác phải nhượng bộ mà lui binh. Ánh mắt Hoắc Thiên Kình nghiêm lại, phóng viên lúng cuốn, lập tức nói rằng, Ngài không tin sao? Không tin thì bây giờ tôi sẽ cho Ngài xem. Tôi thực sự không có nói lung tung. Nói xong, chân tay lúng cuốn lấy một vài tấm ảnh rõ nét từ trong túi sách ra, xem ra là trực tiếp in từ trên mạng xuống ảnh chụp vừa được đưa ra. các phóng viên bên cạnh đều nhất loạt trục trịch muốn tiến lên, hoắc thiên kình thấy thế, ánh mắt sắc bén quét một vòng khiến các phóng viên mặc dù muốn tiến lên thăm dò nhưng không ai dám có lá gan này. đưa đây, bàn tay to hướng về phía trước, giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh không thể chống cự. ký giả suy nghĩ một chút, khó xử mà đem ảnh chụp trong tay đưa cho hoắc thiên kình, hoắc thiên kình nheo mắt lại, tư thế vô cùng ái muội trong bức ảnh dường như đâm bị thương mắt của hắn, ngón tay cầm tấm ảnh siết chặt, quai hàm cao ngạo cũng cứng đờ. không khó nhìn ra đáy mắt của hắn dần nổi lên vẻ rét lạnh trong mấy tấm ảnh này thân thể của đôi nam nữ không có cái gì che lấp đàn ông trong mỗi tấm là khác nhau nhưng cô gái thì chỉ có một út noãn tâm bạn đang đọc truyện tại truyện phun vê đúp vê đúc v... chấm truyện phun khuôn mặt út noãn tâm trong ảnh dường như khiến hoác thiên kình mất đi hô hấp hắn đột nhiên quay đầu nhìn út noãn tâm ở phía sau ánh mắt vô cùng sắc bén út noãn tâm bị hắn nhìn đến sợn tóc gáy lòng nổi lên bất an Vì vậy liền bước nhanh lên trước giật lấy mấy tấm ảnh từ trong tay Hoác Thiên Kình Gương mặt xinh đẹp đột nhiên rung động, kinh ngạc, rồi trở nên tái nhật Đây không phải là tôi Nàng lật tức nói Tôi hoàn toàn không quen biết những người này Những tấm ảnh này chắc chắn có người rắp tâm hãm hại Thế nhưng, trong đầu nàng thoáng cái hiện lên lời phỉ tì mạng vừa nói Trước khi tới đây cô không lên mạng sao Hoác Thiên Kình với Phương Nhan đã hủy hôn Cẩn thận với tai tiếng của cô Không nên dẫm theo vết xe đổ của tôi Hơi thở của Út noãn tâm lập tức trở nên dồn dập, những tấm ảnh này là giả, có người cố ý gieo rắc tai tiếng. Út tiểu thư, lẽ nào khuôn mặt trong ảnh không phải là cô sao? Cô nghìn vạn lần đừng nói ảnh này là giả, là có người cố ý làm ra. Về phần những người đàn ông này, có lẽ là cô thực sự không nhận ra, nhưng chỉ cần biết mỗi người đều là thương nhân giàu có là được. Trong lời nói của phóng viên kia mang theo vẻ hèn mọn, tôi, tôi thực sự không có làm, những tấm ảnh này căn bản là giả. Úc noãn tâm tuy khởi nghiệp đã 3 năm nhưng đối mặt với chuyện này thực sự không có một chút kinh nghiệm nào. Dù sao nàng cũng vừa mới được công chúng chú ý không bao lâu, hiển nhiên sẽ không biết ứng phó với phóng viên, ứng phó với những tai tiếng thình lình xảy ra như thế này, kinh nghiệm ít ỏi như nàng căn bản sẽ không biết. Những lúc như thế này giải thích quá nhiều chính là che giấu. Út tiểu thư, cô cũng chỉ có thể nói như vậy, có nghệ sĩ nào dám thừa nhận chuyện thế này, chỉ có điều giới truyền thông luôn có trách nhiệm đưa tin chân thực nhất, hiện tại. nhiều mạnh thường quân chống lưng cho cô như vậy tôi nghĩ cô cũng không nên khiến họ đau lòng a một phóng viên khác lớn mật hỏi út nhoãn tâm nhíu chặt mày nàng cảm thấy từng đợt choáng váng ngay cả ngón tay cũng run rẩy Hoắc tiên sinh tôi nghĩ những tấm ảnh này bị truyền ra ngoài nhất định sẽ ảnh hưởng tới phim nhựa và quảng cáo mà ngài đầu tư ngài sẽ xử lý tình huống này như thế nào đây ánh mắt của các phóng viên đều hướng về phía Hoắc thiên kình không dám thở mạnh mà chờ đợi thái độ của hắn Bầu không khí ngày càng trở nên thận trọng hơn, kêu tiếng lên, cố gắng muốn nói gì đó lại bị Hoắc Thiên Kình giơ tay ngăn lại, út noãn tâm vừa tức giận lại vừa uất ức, nhất là trước mặt bao nhiêu người thế này, nội dung những bức ảnh kia tự như một lưỡi dao cắt nát lòng nàng, những bức ảnh này là giả, trên đầu truyền đến một giọng nam trầm trầm, ngay sau đó, cảm thấy bên hông ấm áp, cánh tay rắn chắc của người đó kéo nàng ôm vào lòng, mùi lông đảng hương quen thuộc lại bao phủ lấy nàng theo hơi thở dồn dập bất an của nàng mà ngắm vào lục phủ ngũ tạng các phóng viên đều kinh hãi nhất thời có chút hỗn loạn Hoắc tiên sinh ngài nói như vậy có chứng cứ gì không đôi môi mỏng của Hoắc thiên kình hơi cong lên lại nhìn về phía út noãn tâm ở trong lòng mà út noãn tâm cũng vô thức ngẩng đầu lên nhìn hắn bốn mắt nhìn nhau lại khiến tim của nàng không hiểu sao đập loạn lên một chút vì thế bèn vội vãi dời mắt đi tiếng cười trầm trầm của hắn vang dội trong lòng ngực dường như chấn động cả tai nàng út tiểu thư là một nghệ sĩ có phẩm chất nghề nghiệp tôi nghĩ trong giai đoạn quan trọng như thế này sẽ không ngốc như vậy mà hủy đi tiền đồ của mình Úc noãn tâm nghe vậy lại ngẩng đầu lên nhìn hắn chiếc cầm kiêu ngạo mà uy nghiêm ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phía các phóng viên có vẻ tràn đầy tự tin hắn đang phát biểu bảo vệ nàng sao nhưng trách nhiệm của phóng viên là tìm ra chân tướng sự thật chứ không phải ở chỗ này làm lòng người hoang mang hoắc thiên kình cảnh cáo một lần nữa sau đó xoay người ông út noãn tâm đi về phía xe Không thèm để ý tới sự truy hỏi dồn dập của các phóng viên nữa Kiêu Lập tức bắt tay vào điều tra chuyện này cho tôi Còn nữa Tên phóng viên kia nhiều chuyện quá Khi cửa xe đóng lại Hoắc thiên Kình lạnh lùng đưa ra một mệnh lệnh chết người Tôi đã rõ Hoắc tiên sinh Kiêu hạ thấp người Khi hắn dương mắt lên thì út noãn tâm nhìn thấy trong đó có vẻ khác máu quen thuộc Biệt thự Lâm Hải Một kiến trúc xa hoa mà hùng tráng đứng giữa trời đất và biển cả lộ ra khí thế hào hùng Quản gia sớm đã đứng chờ ở cửa. sau khi hoác thiên kình đi vào lập tức tiếp nhận áo khoác trong tay hắn được rồi bà lui xuống đi hoác thiên kình ra lệnh tiện đà nhìn thoáng qua út noãn tâm quản gia lui ra ngoài út noãn tâm tiến lên lặng lẽ hầu hạ hắn cởi cà vạt bỗng khẽ rung lên một chút em có chuyện muốn hỏi tôi đôi mắt như chim ưng của hoác thiên kình như tia ít quang nhìn thấu nội tâm của nàng nàng gật đầu cố lấy hết dũng khí đối diện ánh mắt của hắn hỏi anh sẽ làm gì phóng viên kia cầm bị bàn tay to lớn của hắn nâng lên Ngón tay cái vuốt ve da thịt mềm mại của nàng Em đang lo lắng cho hắn sao Anh sẽ làm gì anh ta Nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn Chỉ hỏi lại nột lần nữa Giọng nói mặc dù bình thản như nước Nhưng cũng không khó để nghe ra sự kiên trì của nàng Hoắc thiên kình cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi hơi lạnh của nàng một cái Sau đó cười cười mà ngồi lên ghế sofa Bạn đang đọc truyện tại truyện phương Http2.2-thegoi.com Anh muốn thuộc hạ của anh đánh anh ta đúng không Úc noãn tâm không bỏ ý định tiến lên hỏi, nhìn dáng vẻ này của Hoác Thiên Kình khiến lòng nàng càng trở nên bất an, đánh hắn, hắn buồn cười dương mắt nhìn nàng, thế nào, trong lòng em tôi ấu trĩ như thế sao, nụ. Cười của hắn hơi mang theo mùi máu tanh, trái tim nàng đập, thình thịch một chút, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, em là đàn bà của tôi, nếu công khai quan tâm một người đàn ông khác như vậy tôi sẽ mất hứng, Huống chi hắn là người khởi đầu khiến em khó xử, Hoác Thiên Kình cười nhạt một cái. Nhận lấy ly cà phê người hầu đưa tới Không nhanh không chậm mà nói Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc anh ta sẽ thế nào Úc noãn tâm sốt ruột tiếng lên giành ly cà phê trong tay hắn Bởi vì quá mạnh tay nên ly cà phê nóng hổi lập tức đổ lên tay nàng Mi tâm của Úc noãn tâm hơi nhíu lại một chút nhưng cũng không có kêu ra tiếng Điều mà nàng quan tâm nhất lúc này chính là đáp án của Hoác Thiên Kình Hoác Thiên Kình thấy thế Đấy mắt nhất thời tức giận khẽ quát một tiếng Em là kẻ ngốc sao Không biết cà phê nóng bỏng tay sao Nói xong liền kéo nàng ngồi lên đùi mình, bà Lâm, mau lấy hộp cứu thương, tôi không cần, Cam miên, Hoắc Thiên Kình lại quát một tiếng, hộp cứu thương nhanh chóng được đưa đến, Lâm quản gia vừa muốn tiến lên đã bị Hoắc Thiên Kình ngăn lại, tôi làm là được, bà Lâm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức thức thời lui xuồng, hầu hạ Hoắc Thiên sinh lâu như vậy, bà chưa bao giờ nhìn thấy Hoắc tiên sinh chủ động bôi thuốc cho cô gái nào, có điều, gần đây cũng đủ để người hầu và thợ làm vườn từ trên xuống dưới của biệt thự Lâm hải giật mình. Tuy Hoắc Tiên Sinh cũng từng đưa nhiều cô gái đến biệt thự này, nhưng chưa từng thấy qua cô gái nào có thể ở biệt thự này lâu như vậy. Chẳng lẽ Hoắc Tiên Sinh đổi tính rồi sao? Thuốc nước được bôi nhẹ lên ngón tay bị phỏng đỏ của nàng làm cho nàng nhíu mày. Đau không? Hắn dương mắt hỏi nàng. Đôi mắt sâu thẳm lại nổi lên sự dịu dàng như suối làm út noãn tâm ngẩn cả người. Nàng thấy được ánh mắt mà chưa bao giờ thấy qua. Hắn hình như cẩn thận từng ly từng tí một. Giống như nàng là một con búp bê thủy tinh được nâng niu trong tay hắn. Trời ơi! Rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì, không sao Nàng nhẹ nhàng lắc đầu trả lời hắn Hoác Thiên Kình thấy vậy, thở dài một hơi Chính hắn cũng không khỏi cảm thấy buồn cười Thực sự là điên rồi Hắn tự nhiên lại xử lý vết thương cho một người phụ nữ Tên phóng viên kia nhiều chuyện quá Hơn nữa hắn hoàn toàn không biết cái gì nên nói Cái gì không nên nói Ăn thì có thể ăn nhiều nhưng nói thì không thể nói nhiều Đạo lý này hắn nên hiểu rõ hắn vừa nhẹ nhàng xử lý vết thương cho nàng vừa nói út noãn tâm sửng sốt nhìn về phía hoác thiên kình lúc này gương mặt hắn rất dịu dàng giọng nói cũng trầm thấp bình tĩnh nhưng lời nói lại khiến nàng không rét mà run hai loại biểu tình đối lập này lại kết hợp rất hoàn mỹ trên người hoác thiên kình sản sinh ra một sức tác động khiến người ta kinh hãi sau đó thì sao giọng nói của út noãn tâm trong nháy mắt trở nên yếu ớt trong lòng nàng có một dự cảm không hay hoác thiên kình ngừng động tác trong tay nhìn út noãn tâm rồi nhướng mày một chút lập tức cười tà mị cái loại phóng viên thích gây thì phi lưu lại chỉ làm ô nhiễm xã hội mà thôi chẳng bằng sớm giúp hắn giải thoát nói xong hắn lại lấy một loại thuốc trị bỏng khác nhẹ nhàng bôi lên ngón tay cho nàng ngón tay út ngoãn tâm rõ ràng hơi run rẩy một chút giống như là bị thuốc kích thích nhưng trên thực tế lại là đã bị lời của hắn dọa bất an trong lòng lập tức trở thành hiện thực tàn khốc giống như mạng nhện cuốn chặt lấy nàng hết vòng này đến vòng khác mãi cho đến khi nàng không thể thở nổi nữa anh giết anh ta Rốt cuộc Hoắc thiên kình cũng thay nàng xử lý tốt vết bỏng, nghe thấy thế, bàn tay giống như sủng nịch mà khẽ vuốt mái tóc dài của nàng một chút, đem nạn ôm vào trong ngực, chẳng qua là giết một người làm gương cho nhiều người khác mà thôi, út. Noãn tâm đột nhiên trận to mắt, hơi thở của nàng từ từ trở nên dồn dập, ánh mắt kinh hãi như gặp phải diêm la chuyển thế, sao anh có thể làm như vậy, đó là một mạng người, mạng người đôi khi hèn mọn không đáng một đồng, ngược lại với sự kích động của nàng. Thái độ của Hoác Thiên Kình rất nhàn nhã thông dong. Anh, môi út noãn tâm cũng đang run rẩy. Nàng cảm thấy có một trận rét lạnh lan ra trong đáy lòng. Sau đó hoàn toàn đem nàng đóng băng. Anh còn có tính người hay không vậy? Cho dù anh giết anh ta thì vụ việc cũng đã được truyền lên mạng rồi. Vô ích mà thôi. Anh dĩ nhiên lại giết người. Sao anh có thể giết người? Chuyện lần này rốt cuộc là thế nào tôi sẽ cho người điều tra rõ? Thế nhưng, loại tình huống nói năng bậy bạ này tôi chỉ có thể dễ dàng tha thứ cho một lần. Giọng nói của Hoác Thiên Kình có vẻ thờ ơ nhưng lại mang theo vẻ nghiêm khắc chết người, cả người út noãn tâm đã bị hơi lạnh làm đông cứng. Nàng cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, nhất là bàn tay của hắn vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, chậm chậm, chậm chậm, sao từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này chứ. Trong thế giới đơn thuần của nàng, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy chuyện tàn khốc thế này. Vậy mà bây giờ lại phát sinh trước mắt nàng, đều nói Hoác Thiên Kình là người có thể làm mưa làm gió. Đều nói người đàn ông này không thể chọc vào Thì ra, quả thực là như vậy Đây chính là bàn tay dính đầy máu tươi Mà lúc này đây đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng Không, nàng thét một tiếng rồi đứng lên liều lĩnh chạy về phía cửa Rời khỏi nơi này Bất luận thế nào nàng cũng phải thoát khỏi nơi này Biệt thự Lâm Hải có người đàn ông này Ở đây liền hoàn toàn biến thành một lòng giam Nàng không muốn ở cùng với một người đàn ông đáng sợ như vậy Mái tóc dài đột nhiên bị một bàn tay kéo lại Trong nháy mắt khi nàng kêu lên đau đớn Một bàn tay khác của hắn bỗng nhiên đem nàng ông vào lòng, muốn thoát khỏi tôi như vậy sao, hả, hơi. Thở thâm trầm của hắn rơi vào trên cổ nàng, giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên. Nếu như không phải đã biết việc này thì út Noãn Tâm nhất định sẽ bị âm thanh này mê hoặc, buông ra, tôi không muốn ở chung với một tội phạm giết người. Tay Úc Noãn Tâm nắm chặt lấy nắm cửa, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệt, cô gái ngốc, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ không đối xử với em như vậy. Ngoan, buông ra, tâm tình hoác thiên kình rất tốt mà trấn an nàng. Ngữ khí tràn ngập sự sủng nịch nhưng rõ ràng cũng mang theo sự uy hiếp. Phúc noãn tâm nhắm chặt mắt lại, liều mạng lắc đầu, ngón tay càng nắm chặt hơn. Anh, buông tha cho tôi đi, cầu xin anh. Nàng thực sự rất sợ hãi, cảm giác bất an mãnh liệt này còn hơn cả ba năm trước. Đừng sợ, tay hoác thiên kình nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay nắm cửa của nàng, gỡ từng ngón từng ngón ra, sau đó cầm trong lòng bàn tay. Tôi thương em như vậy. Sao có thể để cho em rời xa tôi được? Út Noãn tâm bị hắn ông vào lòng Cả người run lẩy bẩy. Yên tâm đi Noãn Về chuyện ảnh nóng tôi sẽ lập tức tra ra Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ khơi sướng Hắn xoay người nàng lại Nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng Ngữ khí lãnh đạm như mọi ngày Út Noãn tâm cảm thấy choán ván Nếu không phải đang bị hắn ông chặt Thì nàng nhất định sẽ không nhìn được mà ngất xỉu Được một lát sau nàng mới ngẩng đầu nhìn hắn Đừng tra nữa Những tấm ảnh đó là thật. Người trong đó chính là tôi Không phải là giả Tất cả đều là thật Tuy rằng người tạo ra tai tiếng rất đáng ghét Nhưng cũng không đến mức phải chết Không sai Nếu như một ngày nào đó bị Hoắc Thiên Kình tra ra Thì đối phương nhất định sẽ rất thảm Nói không chừng sẽ phải bỏ mạng giống như phóng viên kia Nàng thà thừa nhận tất cả Cũng không muốn có người vì mình mà phải mất đi quyền sống sót Hoắc Thiên Kình, Rốt cuộc hắn có tư cách gì mà làm như vậy Hắn cũng không phải là thần chết Dựa vào cái gì mà nắm trong tay sống chết của con người Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị hoắc thiên kình nhẹ nhàng nâng lên, trong đôi mắt đẫm lệ phản chiếu ánh mắt hàm chứa thương tiếc của hắn, hắn cúi đầu cười như đang dung túng đứa con gái cáo kỉnh, nhẹ nhàng lắc đầu, không, noãn của tôi sẽ không làm như vậy, tôi tin tưởng em, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ tự tin, ngay cả ánh mắt sâu thẳm như biển cả cũng chân thành như vậy, không chút che giấu, út noãn tâm ngẩn người, nàng biết bao hy vọng tất cả đều trở lại lúc nãy, trở lại lúc nàng chưa biết tình hình của phóng viên kia vừa rồi. Nếu như nàng không biết hắn đáng sợ như vậy thì lời nói, vẻ mặt hắn lúc này nhất định sẽ khiến nàng cảm động sâu sắc, thậm chí nàng sẽ bỏ qua thù hận với hắn. Thế nhưng, lúc này sao nàng có thể lại cảm kích hắn được chứ? Chuyện xấu cũng không vì út Noãn Tâm không trả lời mà biến mất, cũng không có theo thời gian trôi qua mà xóa mờ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trên cơ bản, tên tuổi của Úc Noãn Tâm mỗi ngày đều lên đầu đề, thậm chí chuyện ảnh nóng của nàng từ là chuyện trong giới giải trí trở thành sự kiện công cộng.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 Hoắc Thiên Kình hài lòng nhếch miệng, chủ động đưa ra vấn đề. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun http 2.2 gạch chéo thê gòi ấn vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường chiêu đãi trong nháy mắt như sôi sụp. Mọi phóng viên như được tiêm thuốc kích thích, các camera và máy ảnh đều nhắm vào Hoắc Thiên Kình trong phòng hóa trang. Út noãn tâm sớm đã cả kinh đến mức bật dậy, đôi mắt đẹp mở to, Tiểu Vũ khẩn trương hỏi: Em đoán xem Hoắc Tiên Sinh có thể nói thế nào? Sweet.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 Quay xong anh mời em ăn khuya, nụ cười trên mặt anh ta nhẹ nhẹ tự như dòng suối từ trong khe núi làm cho người ta cảm thấy thoải mái và an toàn.